Hãy để anh làm anh trai của em. chương 52 Ông Diệp theo phản xạ lùi lại vài bước, rồi như bình tĩnh mà mạnh miệng. Cậu làm vậy là có ý gì? Tương Văn đào ung dung đáp lời. Bác trai, cháu vì xuống không phải là thừa nhận mình sai. Cháu và Song Hỷ tâm đầu bí hợp khi đến với nhau cũng đều suy nghĩ kỹ cả rồi. chúng cháu không có sai, chúng cháu chỉ có lỗi khi vì chuyện này mà hai bác buồn lòng anh ngừng lại khi ngẩng mặt lên thì đề tài câu chuyện đã chuyển sang hướng khác sinh ra ở đời muốn tìm một người tâm đầu ý hợp với mình thật chẳng dễ dàng gì chúng cháu đều không muốn để vượt mất nhau tuy rằng thật có lỗi nhưng cháu vẫn muốn xin hai bác tác thành cho chúng cháu khi chết của anh vô cùng xuất chúng hơn nữa thái độ nói chuyện lại cực kỳ chân thành cho dù ông dẹp có muốn nổi giận cũng không nổi giận được ông cảm thấy khó tin nhìn anh hồi lâu rồi mới nói Hai thằng đàn âm sống chung với nhau, hai đứa không sợ người ta đàn tiếu hay sao? Mịt lối thế gian đáng sợ đến thế nào, chỉ cần mỗi người như một vãi nước bọt thôi cũng đủ lẻn chết hai người rồi." Tên Vân Đào cười buồn mềm lòng thuyết phục. "Mạng trai, xã hội bây giờ nhân tình ấm lạnh, có ai còn lòng dạ nào đi qua chuyện của người khác ạ? Cho dù người ta có bàn ra tán vào cũng chẳng nói mãi được. Và lại xã hội bây giờ tư tưởng cũng tiến bộ hơn xưa, chẳng phải chỉ cách đây hơn trăm năm về trước chuyện tự do yêu đương với vị ngăn cầm đấy sao? Âm Diệp nhìn anh cảm thấy khó xử, còn anh lại nhìn xong hỉ. Thật ra hai vợ chồng họ cũng không phải là người cổ hủ bảo thủ, trong đêm gala lễ hội mùa xuân của CCTV khi xem tiểu thẩm Dương ăn mặc giống phụ nữ, bọn họ cũng vừa xem vừa cười, nhưng bây giờ thì sao, khi đến lượt con mình như thế, tự nhiên lại thấy thật kỳ cục. Ông đứng ngơ ngẩn một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu như chống bỏi. "Bác trai, Tư Văn Đà còn đang định tiếp tục thuyết phục ông Ông Diệp đã ngắt lời anh Anh không cần phải nói gì nữa Anh thì tôi không quản được Tôi chỉ quản con trai tôi Giấc lời ông nhìn chằm chằm vào song hỉ Song hỉ tái mặt Chậm chạp bước dần lên phía trước Cậu lào đảo bước Chân như muốn nhút ra Cả ông Diệp và Tư Văn Đào đều thấy Thằng con này từ nhỏ đến lớn Cũng chưa bao giờ tỏ ra ngang bướng Được khiến cha mẹ không vui Nó nhất định sẽ không làm Ông rất vui mừng khi thấy lời mình nói ra Ít ra còn có chút trọng lượng Chỉ cần lấy cái lý, cái tình giải thích cho con nói hiểu Nhất định song Hỷ sẽ lại nghe lời thôi Nhưng ông làm sao có thể ngờ được Khi song Hỷ bước gần đến nơi Thì cả người vụt xuống quỳ ngay cạnh tương văn Đào. Ông Diệp tái mặt Môi song hỉ run run Nhưng vẫn cố gắng nói Ba, con muốn ở bên cậu ấy Ông Diệp không thể tin vào tai mình được nữa mày nói lại xem nào, song hỉ luôn nước bọt, con muốn ở bên cậu ấy. ông giựp sơ tay lên, nhanh như chớp giá xuống một cái tát, vừa nhanh lại vừa mạnh, nhanh đến mức tương văn đào không kịp đỡ thay cho song hỉ. bà dẹp và song khánh đều vội lại, tung lấy tay ông. ông còn đang định đánh tiếp, song khánh gọi ba. còn bà dẹp cũng nén giận nói, có gì thì ông từ từ nói, sao lại đánh con? cả hai mẹ con cùng hợp sức ấn ông xuống ghế sofa ông già vùng dậy gào lên bà hỏi nó xem như thế thì cậu đàn đánh hay không song thì bị tát lệch cả mặt vừa nóng rát lại vừa đau từ phần nào cũng đau nhưng là đau ở trong lòng anh kéo tay cậu ra muốn xem song hành thấy ông già nhà mình càng khuyên càng nổi đóa sợ mọi chuyện không kiểm soát được nữa mới vội vàng chạy lại kéo hai người nọ hai người đi trước đi để em ở lại nói chuyện với họ Nói xong đầy họ ra cửa Quả nhiên khi hai người vừa đi Ông Diệp tuy bảo phải chỉ cậu Nhưng cuối cùng cũng không quên liệt như lúc trước Chỉ nói thêm vài câu rồi im lặng ngồi thở hồn hển. Và Diệp ngẩn người hỏi ông Ông nói à Ông xem Chuyện này phải giải quyết như thế nào bây giờ Ông Diệp cấu tiếc Làm sao là làm sao Trả đá Từ trước đến nay, song hỷ chẳng bao giờ khiến họ phải lo lắng nhiều, vậy mà lần này lại gây ra chuyện lớn như vậy, quả thật là khiến cha mẹ cậu phải đau đầu. Âm dẹp buồn mấy ngụm chai đá vào đầu thì đầu óc cũng tỉnh táo lại, con mình đã hơn 30 tuổi, công đời còn là đứa trẻ nên 5 nên ba nữa, đánh nó mắng nó cũng có ích lợi gì đâu nếu dùng lời lẽ để thuyết phục nhìn tình hình bang nãy lần đầu tiên song hỷ nó nói muốn gì chỉ e là khó thuyết phục buộc nó từ bỏ về phần tương vân đào Và nhìn đã biết là người kiên định có lập trường Hơn nữa tài ăn nói của nó lại tốt như vậy Muốn hạ thủ với nó cũng chẳng dễ dàng gì Ông Diệp sau khi chủ tính một hồi vô cùng buồn bực Chẳng lẽ làm cha là mẹ nó mà lại bị buộc phải chấp nhận mọi chuyện sao Song Khánh nhìn sắc mặt cha mẹ ho khan một tiếng Ba, mẹ, có muốn nghe cái ý kiến của con không? Cả hai vợ chồng đều ngước lên nhìn cô Con thấy việc này cũng cấp bách. Tạm thời mẹ cứ gọi điện cho dì Ba hủy buổi xem mắt tối nay đi đã. Không được." Ông Diệp phản đối. "Song thì phải đi, nếu con gái nhà người ta không tệ thì hẹn ngày rồi kết hôn luôn, không thể để mặc nó muốn làm gì thì làm được." Song Khánh giờ khóc giờ cười. "Ba, anh con bây giờ như thế này rồi, nếu kết hôn thì không phải lại là, là làm hại con nhà người ta sao? Cho dù anh con có làm trái lương tâm mà đi kết hôn đi chăng nữa." cô làm bầm bây giờ anh ấy không có khả năng làm chuyện đó với phụ nữ đó cũng là một vấn đề rồi vợ chồng ông bà dép kinh ngạc thứ nhất là vì lời nói, nói và việc làm dạn dĩ của song khánh thứ nữa là vì lời giải thích giật gân này song khánh sau khi bôi nhọ anh thì xong um dung phất tay thật ra anh ấy và tơ là ở bên nhau cũng không sao cả chẳng phải ba mẹ cũng không quá yêu thương anh ấy sao thôi thì ba mẹ cứ bắt nhắm mắt mở đi mà thế mà nghe được à âm dè trách nắng, đồng tính luôn ái thì làm sao có kết quả tốt đẹp được? Song Khánh vẫn lại, "Ba, đến tình anh con như thế nào đâu phải ba không hiểu. Nhất định là anh con cũng suy nghĩ hàng trăm hàng nghìn lần rồi, suy tính hết cả rồi mới chọn con đường này, chúng ta cần gì phải nghe cả anh ấy chứ?" Đó là ngõ cụt, chẳng lẽ ba phải ủng hộ nó đi vào đường cùng chắc? Song Khánh vốn là người cao ngạo, lúc này có bắt đầu nổi cáu, "Làm sao ba biết đấy là đường cùng?" Cha mẹ lúc nào cũng lấy những kinh nghiệm đời mình ra để quy kết mọi việc, dùng những thứ họ từng được dạy bảo để dạy lại con cái mình. Hy vọng như vậy mà hai anh em họ có thể đi đường tắt, tiền đời rộng mở ngay tức khắc. Xong, con cháu có phúc của con cháu, cuộc đời là của riêng mỗi người. Cho dù có đi nhầm đường, cho dù gặp phải khó khăn, thì tất cả cũng đều là những trải nghiệm của riêng đời họ. Cần gì phải để tâm tư nhiều như vậy? Tao... Ông Diệp đang định nhảy dựng lên, thì bị bà Diệp túm lại Bà Diệp lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cơ hỏi cũng có phần lý trí hơn Song Khánh, con là thư khách của anh phải không? Song Khánh hơi do dựa rồi thảo thắng thừa nhận Là do Tư Văn Đào nhờ Bà Diệp khẽ mắt lại Nói vậy là con và Tư Văn Đào thật sự không có loại quan hệ ấy Đương nhiên là không rồi ạ Chẳng phải mọi con đã nói biết bao nhiêu lần rồi đấy thôi Con đã bảo hai người được ghét con với anh ta Có rất nhiều người muốn theo đuổi con Tùy tiện chọn ra một người Cũng chỉ có hơn anh ta chứ không có kém Bình thường Song Khánh thuật phẩm mọi chuyện như vậy Chắc bà sẽ đã tủm tỉ cười Nhưng lần này bà còn bận làm chuyện xong nghỉ Và tơ Văn Đào cũng chẳng còn muốn cười nữa tơ Văn Đào bẩm sinh đã thích đàn ông Con làm sao mà biết được còn cũng chả dành để hỏi Song Khánh giàu dĩ nói tiếp Nhưng hình như anh ta thích anh con từ thời còn học chung Ông Diệp bắn tôi vơi đào thay cha mẹ anh ta Cái thằng chết dẫm Hồi cha mẹ gửi cậu đi học nội chú Ai mà ngờ được rằng lại có chuyện như vậy phát sinh Nhớ lại hồi trước mình còn nhờ cái thằng chết bầm này chăm sóc con mình Ai ngờ nó chăm sóc cả lên trên giường luôn Đồ lòng lang dạ sói À thế con thấy nó có thật lòng với anh con không Ông Diệp kháng nghị Ê này Hai mẹ con không thèm để ý đến ý kiến của ông Thọng Khánh trả lời không phải lúc nay mẹ cũng thấy rồi sao mua vé máy bay hết mấy ngàn tệ gọi cô về đưa thẻ bà cho cô đi mua sắm cũng coi như là có lòng thành rồi bà diệp trầm ngâm ông diệp ngồi bên cạnh nhìn thấy kinh hãi hỏi không phải bà hôm nay rồi đấy chứ bà diệp lườm âm bà có dao động không thật ra cũng là hơi dao động loại dao động này do nhìn thấy như hành lý của tương văn đào Bà là một người mẹ, nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ. Nếu phải sử dụng giọng điệu của Quỳnh dao để mờ tượng thì chắc sẽ là như thế này. Tư vật nào huyền là nhận hết mọi đáng cay, dùng sự chân thành và can đảm của mình quỳ xuống đã khơi dậy phần phụ nữ trong bản thể người mẹ của bà. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Mấu chốt là con cái đã lớn cả rồi, họ còn quản được sao? bác xong thì kết hôn sớm, chẳng qua chỉ là lúc nóng giận. Bây giờ là thời nào rồi mà còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Mà nếu song hỷ cướng quyết, quyết đi theo Tương Văn Đào Phận làm cha mẹ cũng nào có biện pháp ngăn cản Chẳng lại đánh gãy chân nó hay xích nó lại Ông nó à, thức thời một chút đi Con cái đã lớn cả rồi, đều có suy nghĩ của riêng mình cả Không thể cứ như trước bắt nó phải nghe lời mình được Làm thế nào để dung hòa mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái Đây là vấn đề mà cha mẹ thời nào cũng phải đối diện Nói cách khác Rất nhiều chuyện họ không có khả năng can thiệp được nữa Nói cho họ mọi chuyện chẳng qua chỉ mang tính chất thông báo Nếu họ không đồng ý, chúng nó vẫn cứ làm Sao mà phải e ngại bọn họ Kể cả mối quan hệ giữa mọi người có chuyển biến xấu đi chăng nữa Ông diệp đờ người ra Ông làm sao lại không hiểu những lời vợ mình nói đều có lý hết Nhưng mà gấm lại, vất vả cả đời nuôi con không lớn Cuối cùng lại bị gà ra bên lề ngay cả ý kiến của họ cũng bị coi là dư thừa không khỏi cảm thấy chán nản và được khuyên dài chồng ông nghĩ tích cực một chui đi thật ra mọi chuyện cũng không có gì dù sao điều kiện của tơ văn đào cũng không tồi cũng vẫn là con rẻ của họ chẳng qua người anh lấy không phải là song khánh mà thôi song khánh nhìn cha mẹ mình trong lòng ngố vị tạp trần mới qua mấy giờ đồng hồ thôi mà cha mẹ cô cảm giác như giá đi cả chục tuổi giá đi vì nỗi đau phải chấp nhận mọi chuyện trên đời có bao nhiêu đứa con dại dột thương thay cho tấm lòng cha mẹ hiếm khi cô lại thấy thương cha mẹ như lúc này cô dị dáng ôm lấy mẹ mình mẹ mẹ yên tâm từ giờ con nhất định sẽ hiếu thảo với ba mẹ vừa nói xong thì cũng đã ngẹn lời bà diệp gượng cười lúc này nói thì nói vậy thôi quành đi quành lại là quên ngay song hỉ song hỉ đang tựa vào lam can thì quay đầu lại Thấy Tương Văn Đào đang mỉm cười đến gần Ngày mai phải đi rồi Hành lý đã thu dõi hết chưa Rồi Nên mà song hì không mấy vui Làm sao qua khói mắt của Tương Văn Đào được Từ hôm ấy đến nay cũng đã 3 ngày Tuy rằng mọi chuyện kết thúc cũng không quá là nhằn Nhưng khi mọi người chạm mặt nhau Không khí vẫn có phần gượng gạo May sao còn có song khánh ở giữa Nhưng song khánh vừa xong chuyện Thì đã vội vã đi mất Cô đi rồi Vốn song hỷ và tư văn đào Có lòng muốn hòa hảo với ông bà Diệp Cũng không dám ở lại nữa Tư văn đào an ủi cậu Song hỷ Ba mẹ cậu không phản đối đến cùng Đã là tốt lắm rồi Song hỷ thấp giọng đáp Tôi biết mà Phải chấp nhận một người đàn ông trở thành bạn đời của con trai mình cần một thời gian dài, không thể gấp gáp được. Lúc trước, Tương Văn Đà cũng bỏ nhà đi bao nhiêu năm, dần dần cha mẹ anh mới chấp nhận được mọi chuyện đó thôi. Tin tưởng tớ, một ngày nào đó chúng ta sẽ chứng minh cho họ thấy được dù kết hôn với phụ nữ cũng không thể sống tốt bằng chúng ta bây giờ. Sẽ có ngày đó sao? Chắc chắn có. Song Hỳ ngẩn ra một lát, trợt mỉm cười. Dường như Tư Vân Đào làm bất cứ chuyện gì cũng đều rất tự tin Không giống như cậu Phải nhìn trước ngó sau chờ đến lúc vạn cái đôi đường mới hành động Sống với người như anh Có lẽ cậu cũng sẽ can đảm hơn Vừa rồi có nhìn gì vậy Tư Vân Đào thân mật ôm em cậu Nhìn nữ trẻ chơi đùa bên dưới Tư Vân Đào nhìn xuống dưới Mấy thằng nhóc tóc ngắn Chân ngắn đang chơi trò quan binh bắt giặc cướp gào thét ẩm ĩ, chạy nhảy tán loạn Sau nghỉ hồi tường lại Cách đây không lâu, ở trường tới có hai anh em, đứa em trai tính cách cũng không khác tới làm mấy, mỗi lần bị bắt nạt, anh trai cậu ta sẽ dẫn cậu ta đi tính sổ với người bắt nạt, cậu sẽ ngưỡng mộ họ, xong nhìn ngẫm nghĩ, có chút chút, lúc ấy vẫn nghĩ tại sao mình đợi làm anh cả, nếu mình có anh trai thì vui rồi, Tư Văn Đà nhìn xuân mặt cậu, cố y kéo rộng dài, vậy nếu để anh là anh trai của em, từ cuối cùng còn chưa nói đã bị nuốt chọt trong nụ hôn của họ sát chờ nhá nhem tối trong tiếng gió đêm chỉ nghe thấy tiếng kháng nghị yếu ớt của song hỷ làm gì có anh trai nào lại động tay động chân như vậy có anh yêu tàn vân hàm